Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô này vì sao luôn khiến hắn sinh ra những cảm giác kỳ khoái? Người không có việc gì chứ? Lập tức bước đến, có vẻ không tốt lắm, hắn cũng không tiện hỏi gì khác. Trên mắt một lúc, chỉ có thể nặn ra một câu này. Nhưng làm sao có thể ngờ được, khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên lại khóc. Nàng không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Chỉ là mi mắt hình cánh bướm kia khẽ trước vài cái Sau đó tống mạch liền nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt Bắt đầu rơi xuống mắt nàng Hắn quả thực không thể ngờ được Tống mạch hắn thực không biết phải làm sao Ngã bị thương sao Tống mạch ấy nấy Là tại hắn vừa rồi cố ý không giúp nàng Không Đường hoan chẳng ra đứng dậy Quay lưng lại không nhìn tống mạch Ta không sao Tống thí chủ mau xuống núi đi Giọng nói vẫn tràn đầy nước nở Tống Mạch không nói gì, nhưng nghĩ đến lúc vừa đến nàng cũng khóc, bây giờ lại khóc, hay là nàng đang khổ sở với cái gì? Trong lòng muốn hỏi, nhưng lại sợ nàng nghĩ nhiều. Tống mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định không muốn dây dưa quá nhiều với nàng, liền đi thẳng. Đường hoàn choáng váng, lạt mềm buộc chặt mà, nàng cũng đang chờ Tống bạch hỏi nàng mà, vì sao hắn lại đi thật chứ? Ngăn hắn lại bón hỏi, khẳng định không được đâu, như vậy quá mất mặt chẳng lẽ cứ thế mà thán đi? đường hoan tức đến họng máu, đúng là lãng phí một thùng nước nàng dùng để diễn trò. nàng cắn răng, nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng kia, ánh mắt chậm rãi dừng ở hai con thỏ đang lắc lư trong tay hắn. tống thí chủ, nàng vội vàng đuổi theo, bước chân tố mày khụng lại, nghiêng đầu nhưng không có say người. đường hoan đứng lại bên cạnh người hắn, sợ hãi liếc hắn một cái, sau đó nhìn hai con thỏ xám bằng ánh mắt đầy thương tiếc, nhò rọng hỏi: tống thí chủ. Hai con thỏ này là do ngươi vừa mới bẫy được sao? Lòng tống mạch còn đang vì cái thoáng nhìn đầy sơ hãi kia của nàng mà loạn, nghe thế vậy liền thuận miệng giải thích. Không phải, là vừa rồi ta đi tuần trong rừng về, bắt được chúng nó mắc kẹt trong hàng rào. đường hoan nhẹ nhàng thở ra, đòi mặt nói. Nếu đây không phải do tống thí chủ bẫy được, vậy tống thí chủ có thể tặng cho ta hai con thỏ này được không? Ta, ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành lòng... Nói được một nửa, nàng cô lấy dũng khí ngường đầu Thấy Tống Mạch kinh ngạc nhìn mình Lại liền Tống lắc đầu Cái đó, nếu Tống Thiếu Chủ không muốn ta cũng không dám ép buộc Ta, ta đi đây Nàng xoay người định chạy đi Tựa như đứa trẻ sợ người mắng mỏ Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc Chặn lại phía trước Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói Cho người đó Trước mà tiểu Nico cô đi săn thỏ Qua thực là không đúng Đừng hoan tiếp lấy hai con thỏ nặng trình Thân Long nở nụ cười Tống Thí Chủ thật sự là người tốt Da mặt Tống Mạch nóng lên vừa vào rời đi Đường Hoan nhìn theo bóng dáng hắn cúi đầu sớm hai con thỏ trong tay Nghĩ đến đồ ăn ba ngày sau đều không cần phải lo nữa Tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn Ăn nó trước đã Sau nó đi hái hắn cũng không muộn Đường Hoan giấu hai con thỏ đi Quay đầu ôm thùng nước còn lại Cố hết sức trở về ám ngọc tuyên Dù được cho thỏ Nhưng không có dao cũng không có đồ gia vị Nàng cũng không cách nào làm thịt thỏ ăn được Quan trọng nhất là bây giờ Tính từ sư thái rất ngứa mắt với nàng Lúc nào cũng nhìn nàng chăm chăm Nếu nàng ra ngoài về muộn Bà sư thái khó tính ấy Nhất định sẽ nghi ngờ Ăn thịt thỏ tốt nhất là chui vào sâu trong núi Đốn củi nướng ăn Với an toàn lại yên tâm Nàng không dám đắn o nhiều Trở với am đúng lúc các nữ cô khác đang dùng bữa Không khiến tràn ngập mùi mấy bao thâm lừng Đừng hoan không bao giờ ngờ được Bánh bao có thể có sức hấp dẫn với nàng đến như vậy Vừa vàng đặt thùng nước xuống Đường hoan chạy nhanh tới phòng bếp Nhưng mới chạy được nửa đường Nàng lại bị Minh Tâm níu lại Minh Tâm im lặng đưa cho nàng nửa cái bánh bao đã vàng Giọng nói cố hạ thật nhỏ Minh Tuệ Hôm nay sư phụ khó chịu Không dặn mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tỷ Tỷ đừng nóng giận, Ăn chút bánh này đi Cố gắng thêm chút nữa Sớm đổ đầy nước Rồi đến trước mặt sư phụ thành tâm hối lỗi Sư phụ nhân từ sẽ không phạt tỷ đâu Đừng hoan im lặng một lúc lâu Đây là áp cô sao Đây là hác điếm mới đúng ấy Thậm chí đây còn không bằng hắc điếm nữa Cho dù có là trường quay của hác điếm Lòng dạ đèn tối độc ác Cũng vấn cho tiểu nhị ăn cơm cơ mà Nàng chỉ là một tiểu niê cô Ngày hôm qua chưa ăn cơm Tối hôm qua cũng ngủ với cái bụng rỗng Sáng thì dậy sớm đồ đầy tràn một lô nước Vậy mà ngay cả một cái bánh bao Một bát cháo loãng Vị tính từ sư thái kia cũng không cho nàng ăn bà ta muốn giết chết người đồ đệ này sao muội ăn đi tỷ không đói cảm ơn muội đã lo cho tỷ đường hoan đặt máy bao lại vào trong tay của minh tâm doanh người dễ phải đi ra hậu viện đổ nước vào lu minh tâm một mực đuổi theo nàng cố nè nghe truyện hot nhất tại đọc